Lôi cương nhìn về phía cái chân to đang đánh tay liền rụt tay phải lại sau đó gơ cánh tay được lớp vẫy bao phủ chống đỡ. Oành! Mặt đất khẽ chấn động. Con tập sơn thú lớn như vậy mà bay ngược về phía sau. Cái chân đang đánh về phía lôi cương bổ vào khoảng không. ầm um, ầm, um. Những tiếng động như tiếng sấm nổ vang lên. Tập sơn thú rơi xuống cách xa tới 10 thước khiến cho mặt đất rung chuyển Lôi cương mở to mắt mà nhìn tập sơn thú bay ngược ra sau Lúc này toàn thân hắn bao phủ một lớp phẩy màu đồng Chỉ duy nhất có một thứ không thay đổi đó là đôi mắt của hắn Lực lượng của mình tại sao lại trở nên mạnh thế này Mà lớp phẩy dường như cũng được cường hóa thêm Lôi cương nhìn hai tay mình một cách kinh ngạc mà nhủ thầm. Rai, u, tập sơn thú ngửa mặt lên trời mà rống. Rồi ngay lập tức nó lại như một con báo lao về phía lôi cương. Từ miệng của nó phun ra một ngọn lửa màu hồng phấn bắn về phía đối phương. Mặt đất chấn động ầm ầm khiến cho luyện hư và đan thần tái mặt di chuyển trên không trung. Khi thấy tập sơn thú bổ nhào về phía lôi cương, cả hai người nắm chặt tay mà nhìn hắn. a không đúng. Tại sao ta lại có cảm giác lôi cương đã có sự thay đổi? Đang thần kinh ngạc nhìn luyện hư rồi nói. Ánh mắt của luyện hư cũng sáng ngời gật đầu, nói. U, V, -W, w, W, M. Ta cũng có cảm giác như trên người Lôi Cương đã có chuyện gì đó xảy ra. Oành, Lôi Cương nhảy lên trán của Tập Sơn Thú. Ngón tay sắc bén của hắn cắt nát sự phòng ngự trên trán vào tới tận thịt. Nắm tay phải đấm xuống một cách điên cuồng. Tập Sơn Thú khựng người lại, trên trán nhanh chóng xuất hiện một vết thương lớn. Nhưng lôi cương vẫn không chịu buông tha Tiếp tục thừa thắng xông lên Dán liên tiếp từng quyền một Mặc dù sau đó cũng không hề chạm vào thân thể của nó Nhưng quyền kỳnh ngưng tụ ánh sáng màu vàng nhạt liên tục dán xuống Cơn đau trên trán khiến cho tập sơn thú tức giận Bởi vì thú hạt của nó là ở trên trán Nếu cứ tiếp tục chắc chắn nó sẽ phải chết trong tay người này Hai chân của tập sơn thú liên tục vồ về phía lôi cương nhưng không thể với tới. Vì vậy mà nó chỉ biết liên tục kêu lên thảm thiết. Đinh! Một tiếng động vang lên khiến cho thân mình của tập sơn thú chấn động. Hai mắt nó hoảng sợ trở nên ngây dại. Từ trán của nó bay lên một làng khí màu trắng nhạt. Lôi cương đang phát tiết lực lượng trong cơ thể bị tiếng động đó làm cho bừng tỉnh. Nhìn làng khói đang bay lên, lôi cương cảm thấy nuối tiếc vì hắn biết thú hạt đã bị nát. Mức độ quý báu của thú hạt tập sơn thú bập năm hơn xa của ma bạo hổ. Nhìn làng khói trắng đang bay lên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lôi cương lại há miệng hút phần lớn khí trắng vào trong cơ thể. Sau khi lôi cương hút xong, thân thể của tập sơn thú đổ xuống ầm ầm làm bút lên một đám bụi mù mịt. Lúc này nó cũng chỉ còn lại một cổ thi thể. Trong nháy mắt đang cao tới hai mươi trượng liền nhỏ lại gấp đôi. Đan thần và luyện hư ở xa nhìn nhau rồi hít một hơi. Ngay lập tức nét mặt đan thần có một sự hưng phấn. Gã hóa thành một tia sáng mà lao về phía lôi cương a, Thú hạch của ta Cùng với tiếng hét của đan thần luyện hư lắc đầu Nỗi lo lúc trước đã hết gã liền bay về phía lôi cương Đan thần nhìn vào trán của tập sơn thú mà gương mặt giật giật không giấu được sự đau lòng Trưng mắt nhìn lôi cương Lôi cương nhát miệng cười Lớp vẫy trên người cũng từ từ co lại Lôi cương kinh ngạc nhìn thân thể mình rồi tự nhủ bản thân Sẽ phải dành thời gian để nghiên cứu nhiều hơn về thân thể Hắn có thể cảm giác được rằng sự thay đổi đó Chắc chắn có liên quan tới thú hạch của thú vương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 128 bó tay chịu trói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 128 bó tay chịu trói. Đang thần buồn bã vì thú hạch của tập sơn thú bị phá nát một lúc rồi vung tay phải lên thu thân thể to lớn của tập sơn thú vào trong giới chỉ. Tuy nhiên, gã vẫn không quên lườm lôi cương một cái. Sức phòng ngự của tập sơn thú rất mạnh nên đan thần tính toán mang về tôm môn rồi lột da của nó để cho luyện hư luyện chế linh khí phòng ngự. Lớp vẫy trên người ngươi là, ngư là như thế nào? Luyện hư đang bay tới cũng chẳng để ý đan thần chỉ nhìn lớp vẫy đã biến mất trên người lôi cương mà hỏi. Lôi cương gãi gãi đầu, nói Ta cũng không biết. Có lẽ là do thú hạt của thú vương. Ánh mắt của đan thần sáng ngời, nói. Chắc chắn là như vậy. Bằng không thì làm sao mà người chẳng giống người, thú không giống thú. Ta nghe sư tổ nói. Sau khi nuốt thú hạt mặc dù phản tác dụng làm cho tu vi không ổn nhưng cũng có thể có được một số công năng của linh thú. Tuy nhiên tỷ lệ như vậy trong bao nhiêu năm qua cũng chỉ có được vài người. Không ngờ ngươi lại có được. Đúng là cháu ngáp phải rồi. Lôi cương nhìn đan thần gật gật đầu tuy nhiên trong lòng rất thắc mắc không biết sư tổ của đan thần là ai. Nghe giọng điệu của đan thần thì sư tổ gã chắc chắn không phải tầm thường. Chẳng lẽ là tôm chủ của luyện đan tôm? Mặc dù tình cảm của ba người rất sâu Nhưng khi nói chuyện cũng không đi quá vào việc của nhau Đúng rồi Lôi cương ngư dự định thế nào Ta và đen thần đều phải quay về tôn môn một chuyến Luyện hư nhìn lôi cương rồi lên tiếng Lôi cương sửng sốt nhìn hai người rồi nói một cách chậm rãi Tiếp theo Ta định đi du liệt trung su giới có khả năng là tới đạo châu đi u v f w w m sau khi chúng ta trở về tôn môn chắc sẽ lại tiếp tục rèn luyện ha ha trên trung su giới chỉ còn có cấm địa của đạo châu là chúng ta vẫn chưa đi Đan thần nhất miệng cười nói khi nào các ngươi quay về lôi cương lên tiếng hỏi Hắn dự định tìm một chỗ tu luyện. Sau khi hiểu rõ tình hình cơ thể mới đi du ngoạn một chuyến. Trong mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho Lôi Cương cảm thấy rất khó hiểu. Ngay bây giờ sẽ về. Đang thần hiếp mắt rồi nói một cách chậm rãi. U, V, -f W, W, M. Cả ba người ra khỏi núi Vạn Linh. Đan thần và luyện hư bay về phía tây để trở về Tôn môn Nhìn theo bóng của hai người Lôi cương khẽ thở dài Một thứ cảm giác cô đơn bao phủ khắp tâm trí của hắn Nhìn lên không trung Ánh mắt của lôi cương từ từ trở nên ngơ ngát Thật lâu sau Lôi cương mới tỉnh lại Hét lên một tiếng rồi bay về phía khu vực giữa của Ma Châu Ở Ma Châu phía đông là ma luyện môn, phía nam là lực chi nhất tộc. Thế lực của cả hai tôn môn bao phủ toàn bộ ma chân. Thành ma thiết là một thành lớn ở khu vực giữa của ma châu. Do phía đông giáp với phái ma luyện, phía nam giáp với lực chi nhất tột nên thành ma thiết hết sức phồn thịnh. Trong thành ma thiết, dòng người qua lại đông đúc. Hai bên đường, các hàng quán được sắp đặt một cách chỉnh tề. Khác với các thành khác đó là người tu luyện đi trong thành ma thiết có một chút gì đó vương mùi máu. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được đó là những người đã trải qua những trận chiến đấu sống chết. Cấm địa của ma châu có khá nhiều. Rất nhiều tán tu dựa vào việc săn ma thú để đổi lấy thứ cấm thiết cho mình. Không phải cứ người tu luyện nào cũng đều có cương kỹ và bí kiếp. Lôi cương nhìn nét mặt thẳng nhiên của những người tu luyện đang đi lại mà khẽ thở dài. Đây mới thực sự là người tu luyện. Trong lòng lôi cương có một ý nghĩ rằng đã là tu luyện thì phải qua hàng trăm trận chiến chứ không phải giống như đám đệ tử của môn phái cứ co đầu rút cổ ở trong tôm môn mà tu luyện cho tới khi đạt tới cương sư mới có thể ra ngoài. Cứ như vậy nếu đi ra ngoài mà gặp được cường giả ngang cấp thì cũng chỉ có thể thắng được rất ít. Dù sao thì tu vi có cao nhưng thực chiến và kỹ năng chiến đấu lại quá kém. Lôi cương làm ra vẻ, bước vào trong mấy cửa hàng mà quan sát linh khí, đang dược. Tuy nhiên thần thức của hắn vẫn tập trung về phía bốn tên thanh niên có tu vi cương sư thiên cấp. Từ lúc hắn đi vào thành ma thiết liền bị bốn người này bám theo. Lôi cương suy nghĩ lại một cách cẩn thận trong lòng lập tức trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ đệ tử của phái cương chân đã vào ma châu? Lôi cương không biết rằng trong những năm qua, đệ tử của phái cương chân đã xuyên qua tất cả các thành thị trên các châu để tìm kiếm hắn. Việc hắn giết cả một thế hệ thanh niên của họ cùng với hủy thân thể của đệ tử tầm lớp cao khiến cho phái cương chân quyết tâm hạ sát thủ. Một đại phái từ thời viễn cổ bị một tên hậu bối liên tục giết mấy tên đệ tử thì cho dù thế nào cũng không thể nhẫn nhịn chứ đừng nói là phái cương chân vốn độc bá cả một châu. Lần này, lôi cương vốn định ở trung núi Vạn Linh bố trí một cái trận pháp rồi tu luyện. Nhưng nghĩ tới việc bản thân mới chỉ có tới chiêu thứ hai của khai thiên, chưa có được những thức tiếp theo. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy lo lắng. Nghĩ tới việc ủi thác nhiệm vụ cho Phúc Nguyên, hắn liền tìm tới thành lớn. Nhưng không ngờ khi tới đây lại bị người ta theo dõi. Lôi Cương cười lạnh trong lòng. Thân thức của hắn sau khi tìm được vị trí trung tâm giao dịch của thành ma thiết liền có một vài quyết định. Sau khi đi vào một cửa hàng linh khí, cuối cùng Lôi Cương mua vài món linh khí phòng ngực. Mấy cái linh khí đó so cũng giống với thứ mà hắn lấy được từ trong cái áo đen ở vùng đất cấm cương. Sau đó, Lôi Cương mới đi về phía trung tâm giao dịch. Quả nhiên trung tâm giao dịch của thành ma thiết cũng có hình dạng của tiểu vạn tượng cát. Điều này khiến cho hắn phải thầm than trước thực lực của họ. Sau khi đi vào trong trung tâm, lôi cương dùng thần thức quan sát thì thấy bốn người đó cũng không bám theo chỉ đi lại ở bên ngoài. Thấy vậy hắn liền cười lạnh cảm thấy rất tốt. Phần lớn sự bố trí của các trung tâm giao dịch đều giống nhau. Sau khi hắn đi vào bên trong liền ngẫm đầu lên quả nhiên thì thấy một tấm linh thạch rộng chừng mười thước có ghi việc treo giải thưởng. Giải thưởng cho ai tìm được một cuộn sách Mặt sau có mô tả hình dạng của nó. Nhìn thấy vậy, lôi cương cảm thấy yên tâm chờ đợi động tĩnh từ đá truyền âm mà Phúc Nguyên đưa cho mình. Sau đó, lôi cương ở trong trung tâm giao dịch tìm kiếm một lúc. Cuối cùng thấy một người có thể hình không kém mình liền nở nụ cười. Cửa thành Ma Thiết được chia làm bốn hướng Đông Tây, Nam, Bắc Lôi cương hết sức thoải mái đi dọc theo con đường lớn ra hướng cửa thành Phái Đông Khó miệng hắn hơi điểm một nụ cười Bốn người kia có lẽ đã đi về phía hướng Bắc Ở trong trung tâm giao dịch Lôi cương dùng một viên linh thạch trung phẩm để cho người có thể hình giống mình mặc chiếc áo choàng đen mới mua rồi đi về phía cửa Bắc. Còn hắn thì từ cửa sau của trung tâm giao dịch mà đi ra phía Đông. Mặc dù lúc này, tu vi của lôi cương đã đạt tới cương anh hoàng cấp nhưng hắn cũng hiểu rằng bản thân chưa thể chống lại được sự đổi giết của phái chân cương. Mà trong cơ thể hắn có có quá nhiều điều chưa biết Lôi cương toán toán phải tìm hiểu cho thật kỹ Vừa mới ra khỏi cửa đông Mới bước được vài bước nét mặt hắn trở nên ngưng trọng Trên cửa thành phía đông có một lão nhân mặc bộ cẩm y màu xám Khuôn mặt hết sức bình thường chỉ có mái tóc là bạc trắng Điều khiến cho lôi cương kinh Hãi đó là lão nhân nhân đó có tu vi cương anh địa cấp. Điều này khiến cho hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Sau khi sử dụng thuật ẩn tức, lôi cương bình thản tiếp tục đi theo hướng của mình. Mà lão nhân tóc trắng như không phát hiện thấy lôi cương vẫn lơ lửng trên không như cũ. Đi được khoảng trăm trượng. Lôi cương hơi quay đầu lại nhìn xem lão nhân đó thế nào mà thở vào nhẹ nhõm Nguy hiểm thật Lôi cương nóng lòng để cương khí ngưng tụ vào hai chân Chuẩn bị chạy như điên Đạo hữu Không biết ngươi định đi về đâu Đúng lúc này một âm thanh sắc bén phang lên Lôi cương chật cảm thấy có bốn làng hơi thở hùng mạnh bao phủ lấy người Lôi cương chẳng hề nghĩ ngợi nhanh chóng sử dụng thuật ẩn tức rồi lao đi. Hờ! Lão nhân đang ở trước cửa thành hừ lạnh một tiếng. Cả bốn người lập tức hóa thành những đạo ánh sáng mà đuổi theo lôi cương. Lôi cương đang chạy như điên liền hít một hơi khi thấy cả bốn người đều là cường giả cương anh. Không ngờ ở thành ma thiết lại có tới bốn gã cường giả cương anh chờ sẵn. Không biết phái chân cương phái ra bao nhiêu cường giả để đuổi giết mình. Lúc này hắn có cảm giác như chạm phải tổ ân bò vẻ. Tốc độ của lôi cương mặc dù nhanh nhưng bốn gã cường giả cương anh cũng không hề chậm. Một gã cương anh địa cấp, ba gã cương anh huyền cấp. Nhìn như thế này chắc chắn là quyết tâm bắt giữ lôi cương. Nhìn bóng lôi cương đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Lão nhân hơi biến sắc Ngay lập tức một thanh kiếm mỏng màu đen xuất hiện dưới chân Rồi trong nháy mắt tốc độ của lão tăng vọt mà đuổi theo lôi cương Lôi cương đang chạy như điện vội vang đơn lại Nhìn lão nhân xuất hiện trước mặt mà hơi thở của hắn trở nên dồn dập Tuy nhiên sắc mặt của hắn vẫn bình thản cất tiếng hỏi có chút khó hiểu Tiền bối Không biết đuổi theo tiểu tử là có ý gì? Ha ha! Bó tay chịu trói hay là muốn chịu một chút đau khổ? Lão nhân tóc bạc nhìn lôi cương chầm chầm rồi nở nụ cười ấm áp. Có điều nụ cười của lão bây giờ lại khiến cho người ta phải sợn tóc gáy. Cảm nhận phía sau ba gã cường giả cương anh đã tới, lôi cương nhanh chóng suy nghĩ xem đánh hay không đánh. Đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ độc ác. Nét mặt của hắn vẫn giữ vẻ suy tư rồi mở miệng nói. Bó tay chịu trói. Cả ba người phía sau đều thở phào. phan Lão nhân đứng trước mặt lôi cương chật lui lại, nét mặt giữ tận đầy sát khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 129 lấy một địch bốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 129 lấy một địch bốn. Lôi cương đột nhiên tấn công khiến cho lão nhân tóc bạc cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc này, lão nhìn lôi cương chầm chậm hết sức đề phòng. Từ trên người lôi cương, lão cảm nhận được một sự uy hiếp. Mà công kích của hắn cũng khiến cho lão khó lòng phòng bị. Lòng cương khí bao phủ toàn thân của lão bị phá vỡ, ngực lõm xuống đồng thời gương mặt hết sức tái nhật. Lôi cương tăng tốc độ lên tới mức cao nhất. Ba gã cường giả cương anh khác cũng di chuyển, vùng linh kiếm đánh về phía hắn. Bắt giặc phải bắt phu trước. Tu vi của lão nhân kia trong số bốn người là cao nhất. Cũng chỉ có chém chết lão nhân này thì sự uy hiếp mới giảm tới mức thấp nhất Mặc dù lôi cương luôn có sự tự tin đối với bản thân Nhưng đối mặt với bốn gã cao thủ so với mình còn cao hơn hắn cũng chỉ biết cắn răng Hoành khi một quyền của hắn đánh lên ngực lão nhân Thì bản thân cũng phải nhận một kiếm sắc bén của lão Ngự cương kiếm pháp Lão nhân hét to một tiếng Thanh kiếm màu đen trong tay chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi hóa thành 10 bóng kiếm điên cuồng tấn công lôi cương. Oành, oành. Sau 10 tiếng nổ vang lên, lôi cương bị đẩy lui 10 bước trên người cũng xuất hiện những vết máu. Công kích của cương anh địa cấp thật là khủng bố. Cho dù thân thể của lôi cương rất mạnh nhưng cũng phải bị thương. Mà sau lưng hắn ba gã cao thủ cương anh huyền cấp cũng đã tấn công đến. Lôi cương hừ lạnh một tiếng rồi lấy hư kiếm cầm tay, mà gầm lên một tiếng ở trong lòng khai thiên. Thức thứ 19 Hắn nhanh chóng quay ngược người lại, vung hư kiếm chém ngang một cái. Hai gã trung niên có tu vi cương anh huyền cấp nhanh chóng tránh được chỉ có tên ở giữa là chịu đòn. Trong nháy mắt khi hư kiếm lao đến một đứa trẻ con bé bằng nắm tay từ trung thân thể bị phá nát của người trung niên bay ra Lôi cương cắn chặt răng Không để ý tới công kích của lão nhân ở phía sau lao tới vung tay vồ lấy cương anh mà bóp nhẹ một cái Chỉ trong tiếp tắc tu luyện mấy trăm năm đã trở thành các bụi Ý thiên Hai gã trung niên kia tức giận quát lên, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tận. Đột nhiên cả hai tung ra một chiêu mạnh nhất với khí thế quyết giết cho được lôi cương. Cả ba người đều không ngờ được mới chỉ có vài hiệp đã bị chết một vị sư đệ. Điều này khiến cho họ vô cùng kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ được tên tiểu tử này lại khủng bố như vậy. Lúc trước tin tức thông báo chẳng phải là tu vi của hắn mới chỉ ở cương thể thôi hay sao? Chẳng lẽ mới trong khoảng thời gian qua mà đã đột phá tới cương anh lại còn kinh khủng như vậy? Nếu đúng như thế thì tốc độ tiến bộ của tên tiểu tử này thật khủng bố. Nếu như không chém chết hắn thì sau này phái cương chân chắc chắn sẽ có một tên cường địch. Phù. Lôi cương cảm thấy sau lưng đau đớn, khí huyết trong người như sôi lên mà phun ra một bốn máu. Lão nhân là người đứng đầu trong số bốn người. Thấy ý thiên bị chết, lão nhân cũng không còn chần chừ nữa. Trong mắt chỉ có một mình lôi cương và suy nghĩ làm sao bóp nát được hắn. Vì vậy mà lão nhanh chóng tung ra một chiêu mạnh nhất của mình. Khi tu vi đã đạt tới cương anh, mỗi một cấp nhỏ trong đó đều có sự chênh lệch rất lớn. Thân thể của lôi cương mặc dù rất mạnh nhưng chịu một kích cực mạnh của lão giác cũng cảm thấy khó khăn. Cả ba người phối hợp với nhau. Lão nhân vừa tấn công. Hai gã trung niên lập tức lao tới. Cơ bản không cho lôi cương thời gian để thở. Lôi cương nhanh chóng trốn tránh tốt độ tăng lên tới cực hạn tránh được ba đòn công kiếp liền xuất hiện sau lưng lão nhân. Hắn vung kiếm chém xuống. Lôi cương vừa xuất hiện, lão già liền nhếch mép cười lạnh. Khi lôi cương vung kiếm lập tức có mười bóng kiếm màu đen bao phủ lấy hắn. Rầm, rầm, rầm. Lúc này lôi cương chẳng khác gì một người bằng máu. Đột nhiên xuất hiện mười bóng kiếm đầy uy lực khiến cho toàn thân của Lôi Cương chảy đầy máu tươi. Thậm chí một vết kiếm còn kéo dài từ trán cho tới cằm của hắn. A! Cơn đau toàn thân khiến cho Lôi Cương tức giận mà gầm lên. Hai mắt hắn đỏ như máu nhìn lão nhân chầm chậm. Cơ bắp toàn thân bắt đầu chuyển động rồi những cái vảy màu đồng xuất hiện dưới những chỗ quần áo bị rách. Cả ba người đều mở to mắt mà nhìn sự thay đổi của lôi cương. Vậy, thân thể mà lại có thể ngưng tụ được vậy. Cả ba người nhìn nhau với ánh mắt khiếp sợ. Địa vị của ba người ở phái cương chân rất cao. Một khi đạt tới cương anh đã trở thành đệ tử cao cấp. Vì vậy mà những gì ba người nhìn thấy có rất nhiều nhưng chưa từng thấy người tu luyện nào lại có được thân thể như vậy. Lôi cương gầm lên một tiếng giận dữ Sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể khiến cho sát khí của hắn tăng vọt Hắn lao lên với một tốc độ cực nhanh khiến cho cả ba cường giả không thể nhìn thấy được bóng dáng A, Một tiếng hét thảm thiết vang lên Người trung niên còn đang khiếp sợ thì nơi đang điền chật chảy đầy máu tươi Một thanh kiếm đen xuyên thẳng qua bụng của hắn khiến cho cương anh cũng không kịp trốn thoát, chết ngay tại chỗ. Đáng chết! Lão nhân tức giận hét to rồi nhanh chóng tấn công vào vùng đan điền của lôi cương. Oanh! Những đốm lửa bắn tung tóm ra xung quanh. Một kiếm của lão nhân cũng chỉ làm cho lớp phẩy của lôi cương xuất hiện một vết kiếm. Lão nhân cảm thấy khiếp sợ khi thấy một đòn cực mạnh của mình mà chỉ để lại chút dấu vết trên lớp vậy. Không biết lớp vậy đó có sức phòng ngự tới mức độ nào. Trong lòng lão nhân cảm thấy hết sức kinh hãi. Đột nhiên, lão biến sắc khi bên tai nghe thấy tiếng gió rít lên rồi nơi đang điền xuất hiện một sự đau đớn. Nhất thời cương anh của lão nhân lập tức bay ra khỏi cơ thể mà cúng cuồng chạy trốn Sự hùng mạnh của lôi cương đã khiến cho lão kinh hải Hờ Lôi cương hừ lạnh một tiếng ánh mắt đầy sát khí Hư kiếm trong tay hắn tiếp tục vung lên mà vọt về phía cương anh Oanh Một tiếng động vang lên Có một bóng người chặn lấy hư kiếm của hắn Người trung niên còn sót lại nét mặt dữ tận mà chặn lấy đòn tấn công của hư kiếm. Đột nhiên, hai mắt y mở to khi thấy thanh kiếm xuyên rách cái lồng cương khí của mình. Xoẹt! Người trung niên cảm thấy đan điền của mình bị một thứ vật thể lạnh như băng xuyên vào. Ánh mắt hắn thể hiện một sự không cam lòng nhìn lôi cương chầm chầm rồi ngã vật trên mặt đất. Lôi cương thu hư kiếm nhìn chầm chầm về phía cương anh đã biến mất cơ mặt giật giật mấy cái Lôi cương biết bản thân mình đối với phái cương chân đã rơi vào thế không chết không thôi Hắn nhanh chóng di chuyển đuổi theo cương anh Thần thức mạnh mẽ tỏa ra bao phủ trong phạm vi mười dặm Sau chừng nửa canh giờ Lôi cương hiện lên thở ra một hơi mà không tìm thấy đối phương Tinh thần của hắn từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn đã tự tay giết chết ba gã cường giả cương anh, đập nát thân thể của một gã cương anh địa cấp. Với tình hình như vậy chờ đợi hắn chính là chuyện không chết không thôi của phái cương chân. Lôi cương thở dài rồi nhanh chóng bay về phía tây bắc, sâu trong núi vạn linh. Lôi cương hiện lên, nhìn phía dưới đã trở thành một đống hoang tàn đất đá lỏng trống trên mặt đất mà khẽ thở dài. Một ngọn núi to như thế mà bây giờ lại trở thành như thế này. A! Lôi cương chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc khi thấy cái động trong núi vẫn còn nguyên như cũ. Phía trên trần động đã bị san bằng. Lôi cương suy nghĩ một chút rồi bay vào trong động. Lôi cương này không còn trận pháp như trước nên hắn thoải mái mà đi vào trong cái động nhận được sự kế thừa Nhìn mặt đất không còn trận pháp, lôi cương khẽ thở dài. Chính bản thân hắn suýt chút nữa thì bị chết ở đây. Lôi cương chợt nghĩ tới Lê Lão vốn là một tên phản đồ của trận tôn. Một tên đệ tử đầy giả tâm không ngờ lại ngã xuống mảnh đất này. Lôi cương ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ. Bản thân hắn ở đây bế quan có thể nói là rất tốt. Bên ngoài có núi vạn linh cùng với vô số linh thú phòng ngực nên cường giả bình thường cũng không dám đi vào. Hơn nữa làm gì có ai nghĩ hắn có thể ở đây. Có điều. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc. Lôi cương liền chạy ra bên ngoài động. Bố trí một cái kết cương che mắt rồi vào bên trong cái động kế thường. Nơi này so với bên ngoài có linh khí dày hơn rất nhiều. Thở ra một hơi, lôi cương lại dùng linh thạch bố trí một cái trận tụ linh sau đó chìm vào trong bế quan. Lôi cương dùng thần thức quan sát thân thể đã hồi phục của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Trong cơ thể của hắn có một thứ ánh sáng màu trắng nhạt. Lôi cương nghĩ tới thú hạt của thú vương mà thầm than trong lòng. Đang thần trong lúc vội vàng lại không ngờ tạo ra được một lớp vẫy mạnh đến vậy. Tới thời điểm này, lôi cương đã hiểu thế nào là lớp vẫy. Lớp vẫy đó mỗi khi hắn bị nguy hiểm hay là thương nặng đều tự động xuất hiện mà không hiểu cái gì sai khiến. Nghĩ tới lớp vẫy phủ trên người làm tăng thêm sức phòng ngự. Lôi cương cảm thấy kiếp động. Hắn cố gắng kiềm chế từ từ chìm vào bên trong cơ thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 130 đột biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 130 đột biến. Sau một năm, lôi cương đang ngồi xếp bằng chật cử động. Trên người hắn xuất hiện một lớp vẫy màu đồng, mà lớp phẩy đó vừa mới xuất hiện lập tức lại biến mất. Lôi cương hơi nở nụ cười trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Một năm Suốt một năm lôi cương mới biết làm cách nào để có thể gọi được lớp phẩy ra ngoài. Có thể làm được điều đó một cách tùy ý thì sau này trong chiến đấu sẽ có một ý nghĩa rất lớn. Lôi cương vẫn chưa xuất quan mà tiếp tục bế quan tiếp. Lúc này tu vi của hắn là cương anh hoàng giai, thể anh hoàng giai. Khoảng cách tới thời điểm đột phá chỉ còn có một chút. Vì vậy mà lôi cương nghĩ muốn đột phá lên huyền giai. Thời gian thấm thoát thôi được khi lôi cương mở mắt ra đã được 20 năm nữa. Hiển nhiên hắn không thể ngờ được để phá được lớp màn ngăn cách đó mà mất tới 20 năm. Lúc này, gương mặt của hắn đã có một chòm râu dài, đôi mắt trong sáng đầy sự thông tụy và thâm thuế. Khí thế toàn thân mạnh hơn trước rất nhiều. Không ngờ được cảnh giới cương anh để đột phá được mỗi một tầm lại khó khăn đến vậy. Lôi cương nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm nói. Vốn hắn cho rằng chỉ cần nhiều lắm khoảng 10 năm là có thể đột phá hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp sự khó khăn trong tu luyện Phần lớn cương giả cương anh để đột phá từ hoàng giai lên huyền giai đâu phải chỉ có 20 năm Thậm chí có người còn mất cả trăm năm mà cũng có người không bao giờ đột phá được Lôi cương có thể đột phá nhanh như vậy là do có liên quan tới thú hạch của thú vương và những gì tinh túy của tập sơn thú thoát ra. Nhìn những viên thượng phẩm linh thạch đã gần biến mất, lôi cương lại lấy ra 10 viên rồi tiếp tục bố trí một cái trận tụ linh. Hắn cũng không muốn rời khỏi đây. Tiếp tục lấy từ trong giới chỉ ra bốn cuốn sắt rồi dùng thần thức bao phủ lên bề mặt của chúng mà chậm rãi nhắm mắt. Khai Thiên Thức thứ hai mươi Lôi cương suy tính thủ lĩnh ngộ thức thứ hai mươi của Khai Thiên. Hắn không biết rằng trong khoảng thời gian 21 năm bế quan của mình trung xu giới hoàn toàn đại loạn. Đệ tử của phía cương chân tản khắp cả năm châu để tìm kiếm tung tích của lôi cương Đồng thời còn phái cả cường giả kiếp cương để lùng hắn Nhưng suốt 20 năm cơ bản bọn họ không hề có tung tích Điều đó khiến cho thể diện của phái cương chân mất hết Mấy đại tôn phái chế giễu sự bất lực của phái cương chân trong số đó có cả phái ma luyện Mà mấy năm trước Sau khi tìm kiếm mười mấy năm không có kết quả Tôn chủ Phục Cương Tử của Phái Cương Chân đã dẫn cường giả tới kiếm cương môn bước họ phải giao lôi cương Nếu như không có sự xuất hiện của đạo môn thì hai đại môn phái đã nổ ra một trận chiến sinh tử Phục Cương Tử nén giận trở về Phái Cương Chân Sau đó để cho vài tên cường giả kiếp cương tỏ ra mà tìm kiếm lôi cương Lão thể nớ không tìm được lôi cương sẽ không bỏ qua. Đây không còn là vấn đề về lôi cương nữa mà là sĩ diện của cả một môn phái. Thử nghĩ xem một môn phái đứng đầu một châu như phái cương chân suốt toàn bộ cao thủ đuổi giết một tên hậu bối mà cuối cùng không hề có kết quả thì có khác nào trở thành trò cười cho tất cả người tu luyện trên trung su giới. Một năm sau. Lôi cương bớt đắc dĩ mở mắt. Cơ bản, hắn không thể lĩnh ngộ được thức thứ 20 của khai thiên. Trong một năm qua, hắn đã thử vô số lần nhưng vẫn không thể tìm được đầu mối. Lôi cương thở ra một hơi rồi đứng dậy, suy tính rời khỏi chỗ này. Khi lôi cương tới bên ngoài động, nhìn một đống vật phẩm trồng chất như ngọn núi nhỏ mà sưởng sờ. Sau khi nhìn qua, lôi cương lập tức có suy nghĩ. Cho dù bây giờ mình không cần nhưng cũng không có nghĩa là ngày sau không cần. Đống vật phẩm đó có cơ mang nào là linh kiếm, linh thạch cùng với linh khí phòng ngự. Lôi cương càng trọn càng cảm thấy kinh ngạc bởi phẩm chất và cấp độ của chúng. Xem kỹ thì linh kiếm bậc năm có tới 10 thanh. Linh khí phòng ngự và đang dược thì khiến cho hắn phải kinh hãi. Nhìn từng cái tên được viết trên mỗi chiếc bình, lôi cương mừng rỡ như điên. Trung phẩm sinh tử đang bậc bốn. Hạ phẩm phá anh đang bậc năm. Trung phẩm độ kiếp đang bậc năm. Trong mười bình đang dược đó thì thấp nhất cũng là trung phẩm bậc bốn. Điều đó khiến cho Lôi Cương phải than thầm vì trận tôm có nhiều đan dược và linh khí như vậy. Lôi Cương không biết rằng chỗ linh khí và linh đan ở đây cũng chỉ là những thứ vớt đi của trận tôm. Đối với mỗi đệ tử của trận tôm cơ bản chẳng hề có một chút tác dụng. Đây là do trận uy cổ quân coi trọng ở đây là trung su giới chứ nếu không thì nơi đây phải trồng chất cơ mang nào là tiên khí. Tiên đăng, lôi cương ném toàn bộ những thứ đó vào trong giới chỉ của mình. Nhìn không gian rộng rãi của giới chỉ lúc này mà lôi cương cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ được diện tích năm thước vuông lúc trước bây giờ đã biến thành một ngàn thước. Điều này làm cho hắn phải liếu lưỡi. Sau đó, lôi cương mang những thứ có được trong vài lần chiến đầu chuyển hết vào trong giới chỉ của mình. Cuối cùng, sau khi phân lại, lôi cương mới nhận ra rằng bản thân mình bây giờ trong người có tới cả bạc triệu. Chỉ riêng thượng phẩm linh thạch có vô số chất trồng như núi. Linh khí tài liệu luyện khí thú hạch cũng tương tự. Mặc dù lôi cương không để ý nhiều tới chúng nhưng thấy của cải lắm như vậy cũng làm cho hắn mỉm cười. Đột nhiên nụ cười của Lôi Cương biến mất khi cảm nhận được có một làng khí thế hùng mạnh đang bao phủ toàn thân. Thần thức của hắn nhanh chóng thoát khỏi giới chỉ mà nhìn lên không trung. Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc không hiểu tại sao. Chẳng phải là hắn đang ở trong động hay sao mà đột nhiên lại. Bất chợt ánh mắt của Lôi Cương nhìn chầm chầm về phía một người trung niên mặc áo xanh có nét mặt âm độc. Khí thế mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được đang tản ra từ người đó. Người trung niên đó mặc áo xanh. Trên áo có thêu một con linh thú màu vàng kỳ dị hết sức sống động thu hút sự chú ý của lôi cương. Ở trên ngực áo còn có một chữ đạo cũng màu vàng. Không biết tiền bối là. Sắc mặt lôi cương vẫn bình thản nhìn người trung niên áo xanh rồi hỏi một cách cung kính. Những suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu gã Chẳng lẽ Phái cương chân đuổi giết mình Không phải Phái cương chân cũng không hề có theo chữ trên ngự Ngươi là lôi cương Một âm thanh giống như tiếng sấm vang lên Đồng thời Người trung niên dơ tay phải chỉ về phía lôi cương Cái nhấc tay đó như ẩn chứa tiếng long ngâm Hổ gầm làm cho không gian vang lên những tiếng cộng hưởng. Lôi cương biến sắc. Cái nhức tay của người trung niên khiến cho hắn cảm thấy khó thở. Đối diện với người đó, hắn có cảm giác bản thân chẳng khác gì một con kiến, thậm chí còn không bằng. Đây chính là cao thủ. Lôi cương càng nghĩ càng run rẩy. Vâng, tiền bối. Lôi cương thấp giọng. Hắn cũng không hề nói dối. Nếu đối phương đã tìm tới tận nơi thì chắc chắn là đã nắm được điều gì đó. A! Người Trung niên có khuôn mặt âm độc thốt lên một tiếng rồi chợt nắm chặt bàn tay phải. Đồng tử trong mắt Lôi Cương co lại chỉ bằng cây kim. Xương cốt trên người hắn vang lên những tiếng nổ, miệng thì phun đầy máu. Lôi Cương hét lớn một tiếng. Xuất ra lớp vẫy trên người a Người trung niên nhìn bộ vẫy trên người lôi cương mà Từ từ nâng nắm tay lên một chút Một thứ uy nghi nghiêm xuất hiện trong mắt của y Được lắm Không ngờ lại dám hấp thu thú hạt có lân giáp đặc biệt Có điều cấp bậc của con linh thú này quá thấp Nếu nó cao hơn một chút Thì có lẽ phân thân của lão phu không làm gì được ngươi Mơ thanh của người trung niên phiêu lãng trên không trung. Ngay cả không gian xung quanh cũng như đang sôi lên. Cấp mập quá thấp. Lôi cương cảm thấy kinh hãi. Người này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu lân giáp trên người hắn từ đâu mà có. Thậm chí còn nói cấp độ của thú vương quá thấp. Lôi cương cố gắng kiềm chế sự khiếp sợ lên tiếng. Tiền bối. Với tu vi của người vì sao lại phải ra tay với tiểu bối Ánh mắt của người trung niên hết sức uy nghiêm Thấy Lôi Cương nói vậy liền lên tiếng Lão Phu chỉ phụng mệnh đuổi giết một người có tên là Lôi Cương Trong bảy giới tất cả những người có tên Lôi Cương đều phải chết Cả ngươi cũng không ngoại lệ Đồng tử trong mắt Lôi Cương co lại mà hít một hơi rận người Hắn gần như tức đến nổi hộp máu. Chẳng lẽ chỉ vì một người có tên như vậy mà đi giết hắn? Lôi cương chật cảm nhận được một thứ uy ác khủng bố gần như nghiền nát toàn bộ lân giáp bao phủ bên ngoài của mình. Vốn hắn vẫn kiêu ngạo vì nó nhưng bây giờ dưới uy ác khủng bố nó liền tự động giảng ra rồi chui vào trong cơ thể. Phù, phù. Không có sự ngăn cản của lân giáp, lôi cương lập tức cảm thấy thân thể của mình dập nát. Hai mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai chảy đầy máu tươi. Thần thứ của hắn bắt đầu trở nên mơ hổ. Mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Mình phải chết hay sao? Ha ha! Không ngờ tu luyện lâu như vậy mà bản thân mình vẫn chỉ là một con kiến, không thể thay đổi được số mệnh của mình. Chỉ có điều phải chết vì một cái tên khiến cho lôi cương hết sức căm tức. Nhưng dưới áp lực đó, cơ bản, hắn không thể nào cử động. UỪN Trong không gian đột nhiên xuất hiện một vết nước rồi một cái bóng màu đen chui ra. Người trung niên mặc áo xanh từ từ dường tay. Nhìn bóng người vừa mới xuất hiện một cách lạnh nhạt. Ngươi là người phương nào? Bóng người áo đen vừa xuất hiện lập tức nói to. Từ trong mắt y ló lên hai tia sáng nhìn chầm chầm về phía người trung niên. Những lời đó phải do lão phu hỏi ngươi. Người áo xanh nói hết sức lãnh đạm. Cái bóng màu đen từ từ hiện rõ. Đúng là U Thiên người vẫn đuổi giết lôi cương để đoạt lại giới chỉ và quả trứng màu đen. U Thiên nhìn lôi cương đang chảy máu mà kinh ngạc. Ánh mắt của Y trở nên linh hoạt, sắc bén nhìn người áo xanh mà nói. Tại sao ngươi phải giết hắn? Trong lòng U Thiên cảm thấy vô cùng kinh hãi khi cảm nhận được uy thế của người áo xanh làm cho mình thấy áp lực. Tên tiểu tử này là ai mà sao lần nào cũng có người tới giết cũng như bảo vệ hắn. U phủ. U phủ của cử U giới. Lão cốt đầu U hoàng là gì của ngươi? Người áo xanh nhìn ấm ký trên ngực U thiên mà nói một cách chậm rãi. Suốt chút nữa U thiên rơi từ trên cao xuống đất. Hắn ngây người mà nhìn người áo xanh trong lòng thầm mắng khi thấy người này lại biết sư tổ. Lúc trước là một người, bây giờ lại thêm người nữa. Lần trước là người bảo vệ cho tên tiểu tử này. Còn lần này lại là người muốn giết hắn. U thiên gần như hồn bay phách lạc thầm chửi mắng tấn thiên. Nếu như lúc trước tấm thiên tin mình nơi cửa động có người chạy ra thì làm sao lắm chuyện thế này Không biết nếu tấm thiên nghe thấy được những lời này có giận quá mà chết ngay hay không Ai bảo trước đó U thiên lại lừa nó Tiền bối Đó chính là sư tổ của tại hạ Ta tên là U thiên U thiên hít sâu một hơi rồi nói một cách cung kính Có thể gọi sư tổ là lão cốt đầu trong thất giới cũng không có nhiều người lắm. A, U Thiên. Con trai của U Minh. Người thừa kế tiếp theo của U Phủ. Ánh mắt của người áo xanh sáng ngời mà nhìn U Thiên. Cả hai người đều không để ý tới lôi cương đang chảy đầy máu nhìn trên mặt đất. Trong khu vực chất đóng linh khiếp. Máu tư chảy xuôi từ từ làm hiện lên một thứ trận pháp phức tạp. Còn lôi cương thì vừa vạn nắm đúng bên trong trận pháp. Không biết có phải trận uy cổ quân đã dự tính được truyền nhân cách thế hệ có tai nạn này hay không hay chỉ là một sự trùng hợp. Tiền bối. Đúng là tại hạ. U thiên có chút sợ hãi. Gã không ngờ được người này lại nắm rõ thân phận của mình như trong lòng bàn tay Cuối cùng thì đây là cường giả ở đâu Tại sao ngươi lại đến đây Trên người tiểu tử này có thứ ngươi cần Người áo xanh nhìn u thiên như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã U thiên run người suy nghĩ cách đối phó Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời lên mà nói Tiền bối. U Thiên chỉ phụng mệnh người khác bảo vệ lôi cương. Phụng lệnh. Là lệnh của ai mơ thanh của người áo xanh lập tức cao lên rất nhiều. U Thiên từ từ ngẫm đầu nhìn chữ đạo trên ngực người áo xanh rồi nuốt nuốt nước bọc sau đó lên tiếng. Không biết. Nhưng. Nhưng ở ngực của y có một chữ tử. Ánh mắt của người áo xanh sáng ngời gương mặt hơi run run nhìn xuống dưới trong lòng y thầm nghĩ xem ra lôi cương mà thiếu chủ nói chắc chắn là người này rồi nhìn lôi cương đang chảy máu nằm trên mặt đất sát khí trong mắt người áo xanh xuất hiện y nắm chặt tay phải lại một tiếng động vang lên lôi cương phun ra một ngụm máu Trận pháp cổ rất phức tạp trên mặt đất chợt tản ra hào quang đỏ như máu. Đồng thời, có một phần ánh sáng trắng hiện lên rồi lôi cương biến mất. Mà cái trận pháp trên mặt đất cũng đứt gãy khiến cho mặt đất xuất hiện vô số vết nước. Chẳng cần hỏi cũng biết trận pháp này không thể sử dụng được nữa. Đây là Gương mặt vẫn luôn bình thản của người áo xanh chật biến đổi. Y nhìn trận pháp trên mặt đất ánh mắt có chút suy tư. Huyết ngục. Không ngờ lại là truyền tống trận của huyết ngục. Tại sao truyền tống trận của huyết ngục lại xuất hiện ở đây? Người áo xanh như không thể tin vào chuyện vừa diễn ra mà lẩm bẩm nói. Đột nhiên, người đó biến mất. Ở đây chỉ còn lại U Thiên đang kinh ngạc nhìn trận pháp cổ xưa chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt trên mặt đất. Y lẩm bẩm nói Huyết ngục, Huyết ngục. Chẳng lẽ là Đồng tử trong mắt của U Thiên đột nhiên co lại Rất lâu sau, nét mặt của Y mới thay đổi, lẩm bẩm nói U dưới và trứng của cử U huyết thú vẫn còn trong tay hắn. Tại sâu trong hỗn độn ở một giới có một tôn phái vô cùng rộng lớn. Một vị lão nhân chợt mở mắt lẩm bẩm nói. Huyết ngục. Với tu vi của hắn chắc chắn không thể sống sốt. Truyền tống trận một chiều tới huyết ngục tại sao lại xuất hiện ở đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 131 ly hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 131 ly hồn. Huyết ngục là một thế giới nhỏ do những cường giả thời xa xưa sen lập ra. Vào thời cổ đại, với hàng trăm bộ tục, nơi đây là thiên đường của những kẻ khát máu người tàn bạo, hung ác. Vốn có thể tự ý ra vào nơi này Nhưng sau khi có sự gia nhập Của những kẻ tu luyện ma thuộc Nên nó đã bị cường giả niêm phong Trở thành một thế giới tiểu thiên riêng biệt Chỉ trừ các thế hệ đã tu luyện Có tu vi thông thiên vào thời cổ đại Mới có thể ra vào Và cũng chỉ có còn đường duy nhất Để ra vào là sử dụng tuyền tống trận Trong cái thế giới nhỏ bé này Được phân làm hai phe là huyết ngục và thâm uyên. Huyết ngục là phe phái của những kẻ hung ác tàn bạo, thâm uyên là phe của những kẻ tu luyện tà đạo, ác đạo. Vì vậy mà cái thế giới nhỏ bé này còn được gọi là huyết ngục thâm uyên. Ở đây không có luật pháp, sức mạnh là luật thép. Chỉ cần có thực lực thì muốn giết sạch cả huyết ngục thâm uyên thì cũng không ai nói gì. Cá lớn nuốt cá bé. Nơi đây đích thực là vùng đất đầy sự tàn khốc. Tuy do cái thế giới nhỏ bé này do những cường giả sang lập nên. Nhưng so với Trung Su Giới. Huyết ngục thâm uyên cao cấp hơn nhiều. Cái thế giới nhỏ bé này còn có thể gọi là thời kỳ đầu của sự hỗn độn quy mô nhỏ. Linh khí vô cùng dày đặc mà Trung Su Giới không thể so sánh được thời gian trôi qua ngoài trừ những cường giả tồn tại trong thời kỳ cổ đại ra nơi thế giới bên ngoài chẳng còn bao nhiêu người nhớ đến nơi mà vừa nghe thấy tên đã hồn phi phách tán này trong thức giới kẻ tu tà đạo và ma đạo đã tuyệt chủng nhưng huyết ngục thâm uyên lại là một ngoại lệ như thể các cường giả không muốn tà đạo và ma đạo tuyệt chủng hoàn toàn trong hỗn độn Mỗi sinh linh đều có dụng ý của nó, tà đạo và ma đạo không ngoại lệ. Hỗn độn luôn chú ý tới sự cân bằng, chỉ có thể tuân theo tiêu chuẩn của cân bằng mới tồn tại lâu dài. Có lẽ, chỉ có một câu nói mới có thể giải thích, đó là cho dù như thế nào cũng là ý trời cả. Huyết ngục là bên của sự tàn bạo, giết chóc. Thành địch ngược chính là tòa thành duy nhất của phe huyết ngục. Cái tên của nó là do vị chủ thành đầu tiên đặt ra cho đến hôm nãy cũng đã vô số năm. Do tôn tiết của địch ngược thần bí, đồng thời cũng đã nhiều năm không xuất hiện. Nhưng uy thế mà địch ngược để lại trong phe huyết ngục không ai sánh bằng. Vì vậy vị chủ của thành địch ngược hiện tại chính là đệ tử đầu tiên của địch ngược địch tàn. Y có thể xương bá đều dựa vào uy thế mà địch ngược để lại. Nhưng những cường giả còn còn sống ở huyết ngục thâm uyên từ thời xưa lại không biết tại sao toàn bộ đều biến mất. Những người ở lại đại đa số là đời sau của những cường giả hoặc là những đệ tử hậu bối. Vì vậy nhìn chung sức mạnh giảm đi rất nhiều, nhưng tâm địa độc ác lại không hề suy giảm. Huyết ngục rất lớn. Ước tính ít nhất cũng bằng một nửa trung su giới Ở phía đông của thành địch ngược Có một ngôi làng bỏ hoang Nhìn bề ngoài thì ngôi làng từ lâu đã không có người ở Nhưng trong không trung vẫn phản phức có mùi máu tanh Huyết ngục lớn như vậy Nhưng khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh và sự tiêu điều Huyết ngục tuy chỉ có một ngôi thành địch ngược Nhưng thôn trang thì rất nhiều Có rất nhiều những đệ tử tu luyện đã tụ hợp lại với nhau, chống đối lại sự tàn sát của những kẻ hung tàn. Và cũng nhiều thôn trang nhận sự bảo hộ của thành địch ngược nhưng phí bảo hộ lại vô cùng đắt. Nhưng thành địch ngược cũng đã quy định rõ ràng dân số mỗi làng không quá 100. trừ phi giao nộp phí bảo vệ, Trong ngôi làng này có rất nhiều hài cốt, rõ ràng là bị người thảm sát. Tuy nhiên trong ngôi làng hoang phế này vẫn còn tồn tại một ngôi nhà được bảo tồn tương đôi tốt. Từ trong đó đang phát ra những âm thanh rất nhỏ. Một ông lão mặc áo bào đen nhìn không rõ hình dáng đang ngồi xếp bằng trong ngôi nhà này. Trước mặt ông lão là dược đỉnh lớn bằng thùng nước cổ. Thi thoảng từ trong dược đỉnh lại thoảng lên mùi thuốc nồng nặc khiến cho tinh thần phấn chấn. Trong dược đỉnh có một ngọn lửa trắng đang bốc cháy liên tục. Rất nhiều loại thảo mộc đã được luyện hóa thành thuốc nước. suốt ba ngày ông lão mặc áo bào đen ngồi xếp bằng không động đậy và trong dược đỉnh liên tục tỏ ra ánh sáng. Một viên đan dược to bằng ngón tay cái từ trong dược đỉnh từ từ bay lên Ông lão ngẫm đầu Để lộ ra gương mặt hốt hát như người sắp chết Đôi mắt đục ngầu nhìn theo viên đan dược Với vẻ điên cuồng và phấn khích Lão lấy ra một bình ngọc biết đặt dưới đan dược Đợi đan dược rơi xuống Khoảng một khắc sau Ánh sáng tỏa ra từ dược đỉnh nhạt dần Viên đang dược lớn cỡ ngón tay cái không còn bay lơ lưỡng mà rơi vào trong chiếc bình ngọc biếc. Sau khi đóng kín nắp, lão với khuôn mặt không một chút máu run run đứng dậy, đi vào hướng một căn phòng khác. Trong gian phòng này có một người vóc dáng cao to, vẻ mặt không chút máu đang nằm trên sàn nhà đầy mốt meo. Đó là một thanh niên với gương mặt đầy những vết máu. Đôi mắt u ám của lão đầy sự kiết động nhìn vào cơ thể hoàn hảo của chàng thanh niên. Lẩm bẩm trời ban cho ta thuộc ly hồn vào cơ thể hoàn mỹ như vậy. Nếu thành, đối với ta đúng là quá tốt. Lão đem bình ngọc biết để trên mặt đất rồi lấy trong giới chỉ ra một viên linh thạch. Lão để thần thức bao phủ rồi chợt ngước đầu lên, Lẩm bẩm thuật hoáng hồn cần phải có tu vi vượt lôi kiếp. Tuy rằng tu vi của lão phu đã đủ nhưng xác xuất thuật hoáng hồn thất bại quá lớn. Tuy lão phu đã luyện thành ủ ẩn hồn đang sát xuất thành công có lớn hơn nhưng cũng không thể chắc chắn. Uy chào! Thôi vậy! Cho tên tiểu tử này sống thêm vài ngày. Với lại do hắn bị trọng thương thần hồn cũng trôi nổi bất định. E đạn hạn đã đến. Lão phu nhân đây luyện thêm hoàng hồn đang. Nếu không thể xác chết đi sẽ không hoán hồn được, sau khi lão lẩm bẩm liền rời gian phòng nhỏ trở lại gian phòng luyện đang trước đó. Tại huyết ngục thâm uyên, thuật hoán hồn có thể mua ở hai thành chủ ở cả hai bên. Cái tên của nó đúng như ý nghĩa chính là đổi lấy thần hồn gần giống như đoạt xá. Tại huyết ngục thâm uyên, không phân thiện ác, chỉ có làm thế nào để sinh tồn, làm sao săn mồi, làm sao trở thành kẻ mạnh. Lão lấy trong giới chỉ ra hơn 10 loại dược liệu. Trên gương mặt cứng ngắc các thớ thịt co giật nhẹ, rồi lẩm bẩm mây là lão phu vết vài tên giàu có. Không thì không thu được dược liệu cho hoàng hồn đang. Vì cơ thể hoàn thiện này, lão phu đành cho rơi chút máu. Sau ba ngày, lão lại một lần nữa đứng lên. Lúc này, trong tay lão lại nhiều thêm một chiếc bình ngọc biếc. Lão nhanh chóng đem vào gian phòng nhỏ. Nhìn thanh niên nằm trên mặt đất. Lão hơi kinh ngạc thể chất thật cường tráng không ngờ lại có thể tự hồi phụ. Khặt khặt, nếu lão phu đoạt được cơ thể này, e rằng ngày đột phá lôi kiếp chẳng còn bao lâu. Ông lão đem hoàng hồn đang còn ấm bỏ vào miệng chàng thanh niên, và xếp bằng ngồi bên cạnh đợi. Thần thức của lão thì không ngừng quan sát thể sát chàng thanh niên. Khi cảm nhận được dưới tác dụng của hoàng hồn đang, Thần hồn của chàng thanh niên trở nên mạnh mẽ hơn. Lão liền nở nụ cười u, u ám. Lão dự đoán chàng thanh niên cần phải nghỉ ít nhất một ngày sau mới có thể tỉnh lại. Sau đó lão nhẹ nhàng điều hòa khí tiết đưa về trạng thái tốt nhất. Thuộc hoàng hồn chỉ tiến hành khi người tỉnh táo như thế phần trăm thành công mới cao nhất. Nếu không... Lão việc gì phải tốn nhiều công sức và dược liệu để bào chế ra hoàng hồn đang Sau khi điều hòa khí tiết ông lão đột nhiên mở hai mắt Nhìn thân thể chàng thanh niên từ từ động đậy mà ánh mắt lão đang đầy vẻ kinh ngạc Hoài nghi nơm gây lập tức chuyển sang vui mừng thân thể mạnh thật lão hình như không thể chờ được nữa Lơn ấy bình ngọc biết ra Dơn Dơn Quy, Quy, A, nương Gơn, Cơn, Hơn, U, A, nương Vì đổ uẩn ẩn hồn đang ra thì phát giác chàng thanh niên đã mở to hai mắt. Nhìn lão chầm chầm. Lão trượng lại. Tay phải cầm bình ngọc phỉ thúy cất vào trong người. Sắc mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng ông cũng nở nụ cười tiểu tử Ngươi tỉnh rồi Chàng thanh niên mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt hốt hát của ông lão Đầy vẻ cảnh giác trầm giọng nói tiền bối Đây là đâu chính lão cứu ta sao Ông lão hoài nghi Đây là đâu Chẳng lẽ tiểu tử này bị mất trí nhớ có đánh chết lão Cũng không nghĩ được ra là hắn từ nơi khác tới Lão ông Hòa gật gật đầu đây là huyết ngột Chính Lão Phu đã cứu ngươi trong lòng Lão đang cân nhắc xem tiểu tử này là Cương Anh huyền dai Nếu tự ra tay lúc này Ê, sẽ phải đại chiến một phen Vậy sẽ lại làm giảm sát suốt thành công của hoáng hồn Lão có phần hối hận lúc trước tại sao không ra tay mạnh Vì để chắc chắn không sai sót ông lão chỉ còn cách nhịn thêm một lần nữa Lão lấy ra viên đan dược trắng tin rồi nói tiểu bối Uống viên đan dược này là có thể hoàn toàn bình phục Vết thương của ngươi rất nghiêm trọng nói xong mặc kệ ý kiến của chàng thanh niên Lão liền nhét viên đan dược vào miệng chàng Lão đã bỏ qua cơ hội tốt trước đó Giờ có thể hoán hồn được hay không còn là cả một vấn đề Nuốt viên đang dược xuống trong sâu thẳng đôi mắt Chàng thanh niên lón lên dị sắc nhìn chầm chầm vào mắt lão Lê hồn nhìn thấy chàng thanh niên nuốt viên đang dược liền cười khẩy Phệ tâm đang là độc dược nổi tiếng của huyết ngục thâm uyên Khi thuốc phát huy tác dụng có thể khiến người uống cận kề cái chết Đà Nẵng lúc đó trong mắt ông lão lộ rõ vẻ kiếp động. Sự biến hóa trong ánh mắt của ông lão đã bị chàng thiếu niên phát giác. Chàng thanh niên cũng không nói gì. Chỉ nói tiểu bối lôi cương. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Không biết quý danh của tiền bối là gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 132 cắn trả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 132 cắn trả. Tiền bối đây là đâu lôi cương hiếp một hơi thật sau. Bầu không khí tràn ngập mùi mụt nát. Thối rữa mút mèo. Và mùi máu tanh khiến lôi cương có cảm giác bất an. Lúc trước ly hồn có nói đến huyết ngục khiến lòng lôi cương trầm xuống. Lại một lần nữa những dự cảm không tốt lại trỗi dậy Huyết ngục a Lẽ nào ngươi mất trí rồi sao ly hồn nhớ mày trong lòng ngẫm nghĩ khi nghe lôi cương hỏi lại Nhưng chỉ thoáng qua Ngay sau đó Lão nhìn về phía lôi cương với ánh mắt tràn đầy vẻ ấm áp Huyết ngục huyết ngục là nơi nào lôi cương thầm hỏi Không biết tại sao Lôi Cương cảm giác là lạ khi thấy ánh mắt của Ly Hồn nhìn mình, vừa giống như đang nhìn người chết, lại vừa giống như đang nhìn vào bão bối của mình. Điều đó khiến cho trong lòng Lôi Cương cảm thấy lo lắng. Ly Hồn có vẻ hơi sốt ruột, lấy từ trong giới chỉ ra một khối tinh thạch đưa cho Lôi Cương. Ấm áp cười nói ngươi tự coi đi. Đây là tóm tắt về hai đại trận doanh của huyết ngục và thâm uyên. Vết thương của ngươi trước khi hồi phục hoàn toàn hãy ở lại đây. Ở bên ngoài không an toàn nói xong. Lê Hồn từ từ rời đi. Lôi cương nhận lấy tinh thạch, thần thức vẫn chưa trực tiếp thăm dọt, mà chỉ ngồi xếp bằng lẳng lặng quan sát chung quanh. Xuyên qua cửa sổ hỏng. Lôi cương nhìn thấy bên ngoài có chút u ám kèm theo màu đỏ máu. Lôi cương phun viên đang dược ra. Sắc mặt của hắn trở nên nặng nề, bóp nét viên đang dược. Hắn thầm nghĩ tình cảnh hiện tại của bản thân. Bản thân xém bị kẻ mặc áo bào xanh thần bí giết chết nay sao vô cớ đến được nơi này. Không lẽ là do kẻ mặc áo bào xanh làm. Đáng lẽ y phải giết ta Tại sao lại đem ta đến đây Suy tư một lúc Lôi cương vẫn quyết định Phải làm rõ huyết ngục là nơi như thế nào trước Thần thức thâm nhập vào viên tinh thạch Sau nửa canh giờ Nét mặt lôi cương tái nhợt nhanh chóng thu hồi Thần thức hơi thở trở nên gấp gáp Những thớ thịt trên mặt càng co giật hơn Chết tiệt Tại sao đem ta đến nơi như thế này hai mắt hắn đỏ như máu gầm nhẹ một câu? Hắn nắm chặt hai tay, làm nổi lên những đường gân chẳng chịch trong mắt đầy sát khí và phẫn nộ. Khí thế của cương lôi đã làm kinh động cả không khí xung quanh, dần dần sao động. Huyết ngục thâm uyên. Ta có thể tồn tại ở một nơi tàn bạo. Đầy dết chóc như thế này sao cương lôi thở dài. Thu khí thế. Hai mắt hơi nheo. Dù gì cũng đã đến đây rồi. Đây là sự thực không thể thay đổi. Chỉ còn cách phải thiết ướm thôi. Lôi cương biết bản thân oán trách vào lúc này cũng không có ích gì. Vì vậy cần phải nhanh chóng thiết ướm với nơi này. Ca! Hãy đợi tiểu cương. Tiểu cương nhất định phải sống để ra khỏi huyết ngục thâm uyên. Từng câu từng chữ do lôi cương nói ra nếu để ly hồn nghe được. Chắc chắn sẽ chế nhạo lôi cương nằm mơ ban ngày. Thoát ra khỏi huyết ngục thâm uyên nếu là thật thì chỉ có trong mơ mới thành hiện thực. Lúc này, ly hồn như hồn ma xuất hiện trong phòng. Mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng nhìn lôi cương nói làm sao vậy. Trước đó ly hồn đang nghĩ cách làm thế nào để hoán hồn cho lôi cương thành công trăm phần trăm. Nhưng lại cảm nhận được một luồng khí rất mạnh phát ra khiến ly hồn giật mình. Lão nhìn thấy gương mặt lôi cương trắng bệch Liết sợ qua thân thể lôi cương thì không phát hiện có gì bất thường. Lúc đó ly hồn mới cảm thấy yên tâm trở lại. Tiền bối chỉ là lôi cương đang nghĩ về những chuyện lúc trước lôi cương nhìn vào mắt ly hồn và nói Ờ vậy thì tốt ly hồn gật gật đầu cũng không nghĩ gì nhiều Ly hồn cho rằng Lôi cương có tu vi cương anh huyền giai cho dù có phục hồi trí nhớ thì cũng không làm nên trò trống gì Với lại hắn cũng đã nuốt phệ tâm đang Đợi ba ngày sau Tu Vi hoàn toàn bị phế lúc đó là lúc thiết hợp tiến hành hoáng hồn. Để đảm bảo chắc chắn, Ly Hồn nhìn Lôi Cương triều mến, cố tỏ ra quan tâm Lôi Cương. Ngươi có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Chẳng hạn như Tu Vi giảm đi, Lôi Cương nhìn Ly Hồn, lộ rõ vẻ kinh ngạc nói ơ, hình như vậy có thể là do chưa hồi phục hoàn toàn. Nụ cười của ly hồn càng thêm triệu mến hơn. Cơ mặt co giật. Nói hồi phục cho tốt. Ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây nói xong. Không đợi lôi cương trả lời ly hồn liền rời khỏi phòng. Sự kinh ngạc mà lôi cương giả vờ lúc nãy liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng và suy tư. Lôi cương xác định ly hồn cứu mình không hề có ý tốt. Còn cho ta uống viên thuốc trắng chắc chắn có tâm địa bất chính. Không lẽ viên đan dược này nuốt hết tu hành của ta lôi cương suy nghĩ về câu nói lúc trước của ly hồn. Bản thân hắn cũng không nhìn thấu được đạo hành của gã ly hồn này. Vậy chắc chắn là lôi kiếp. Lôi cương không khỏi có chút trịnh trọng.